chương một trăm bốn mươi sáu tin tức dị hòa huyền thiên tông thái hư phong mấy ngày nay lý quân ninh và chu bình nguyệt cùng ngủ lại tại thái hư phong tô chỉ đồng cũng xuất quan chào hỏi hai người tô chỉ đồng biết lý quân ninh và chu bình nguyệt đều là đệ tử chân truyền của huyền thiên tông thiên phú hơn người bối cảnh thâm hậu là thiên kiêu chi nữ chân chính cách hành xử lời nói cực kỳ khách khí hơn nữa nàng chỉ là thị thiếp của tần đình cho nên rất giữ bổn phận mà lý quân ninh và chu bình nguyệt cũng không bởi vì tôi chỉ đồng xuất thân từ tiểu quốc tu vi cảnh giới không cao mà xem thường nàng rất khách khí gọi nàng là tô tỷ tỷ trên thực tế tôi chỉ đồng nhỏ hơn lý quân ninh và chu bình nguyệt mấy tuổi nhưng cũng hiểu rõ lý do hai người xưng hô tô chỉ đồng là tô tỷ tỷ không màng tu vi xuất thân chỉ bằng thứ tự vào cửa trước sau ba nữ tử đều cực kỳ thông tuệ đương nhiên là biết mỗi nam nhân đều hy vọng hậu trạch an bình cho nên trong lúc nhất thời ba nữ nhân như là hảo hữu nhiều năm vui vẻ hòa thuận lại thêm tiểu la lị bạch linh nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người ba nữ nhân đều hóa thành đại tỷ tỷ ưa thích bạch linh ghê gớm nhưng bạch linh chỉ thân cận tần đình đối với lý quân ninh chu bình nguyệt và tô chỉ đồng đều chẳng chút khách khí có chút lãnh đ ạ m việc này khiến ba nữ nhân bị đà kích lớn thời gian mỗi ngày đi qua lý quân ninh và chu bình nguyệt cũng phải về động phủ của mình tu luyện các nàng đều là đệ tử chân truyền huyền thiên tông tư chất có thể xưng là hiếm có thậm chí đã luyện thành đạo tâm thành t ự nhất định phi phàm cũng có kiêu ngạo của thiên kiêu mặc dù yêu tần đình nhưng chính bởi vì như thế nên mới không nguyện ý bị tần đình bỏ lại quá xa để tránh sau này tư cách đứng bên cạnh tần đình cũng không có mà tôi chỉ đồng nhìn thấy thiên phú kinh người của lý quân ninh và chu bình nguyệt cũng cố gắng tu hành tự biết tư chất không bằng các nàng cũng bắt đầu bế quan trong lúc nhất thời thái hư phong náo nhiệt biến thành có chút vắng vẻ trong một đại điện cực kỳ hoa mỹ lý trưởng lão kinh u y nhìn tần đình chờ đợi tần đình phân phó khoảng thời gian này hắn ở tại huyền thiên tông có thể coi là xuân phong đắc ý tất cả mọi người đều biết hắn là người của huyền thiên thánh tử cực kỳ khách khí tôn kính với hắn m à lý trưởng lão cũng cảm nhận được rõ ràng năng lượng của huyền thiên thánh tử tại huyền thiên tông không biết bao nhiêu trưởng lão đã đầu nhập vào tần thị nhất tộc chỉ riêng công đức viện đã có gần hai phần số ba trưởng lão là môn nhân tần thị nhưng những trưởng lão phe phái thánh tử này cũng đối xử với hắn cực kỳ hiền lành dù sao đều là người một phe phái m à lý trưởng lão cũng như cá gặp nước cực kỳ đắc ý không thể nhìn ra cách đây không lâu vị lý trưởng lão này vẫn là một hàng tướng h o à n g sợ không chịu nổi của c ổ thần cung trong lòng lý trưởng lão biết rõ tất cả những thứ này là ai mang đến cho hắn mà mệnh bài của chính mình cũng trong tay tần đình hắn không thể không bán mạng bây giờ tần đình gọi hắn đến rõ ràng là có chuyện cần hắn làm trong lòng lý trưởng lão âm thầm hạ quyết tâm việc này nhất định phải hoàn thành thật tốt để triệt để đứng vững gót chân trong phe phái hướng về thánh tử tần đình thản nhiên nói không rõ lý trưởng lão có biết đến dị hòa hay không lý trưởng lão lập tức gật đầu nói hồi công tử lão hủ biết rõ dị hòa chính là dị bảo thiên địa hình thành mỗi loại dị hòa đều có thuộc tính khác nhau tỉ như địa hoàng huyền hòa bị tần đình thu phục nếu thi triển ra sẽ dẫn phát dung nham trong lòng đất sinh sôi không ngừng dị hòa cực kỳ thưa thớt vô cùng chân quý nhưng lại không chân quý đến mức có thể gây nên gió tanh mơ máu dù sao dị hòa rất khó hàng phục cho dù hàng phục cũng chỉ là một loại pháp bảo công kích mà thôi thậm chí uy lực còn không bằng sát phạt chí bảo cho nên có chút vô dụng lý trưởng lão cũng không hiểu tần đình hỏi đến dị hòa làm gì trong suy nghĩ của hắn với năng lực của tần đình dạng pháp bảo gì mà không có thật sự là không cần thiết đi thu phục dị hòa hắn lại không biết vạn thần pháp điển tần đình tu tập có thiên huyền hóa hỏa kinh thiên huyền hóa hỏa kinh không hổ là vô thượng kinh điển cho khí vận c h i tử tu tập chỉ luận về tốc độ tăng tu vi tốc độ gia tăng tu vi nhờ hấp thu dị hỏa có thể nghiền áp vô số tâm pháp trong toàn bộ thiên hạ vô suất kỷ hữu nhân điểm này thái huyền kinh và nguyên thủy đại đạo cũng so được với thiên huyền hóa hỏa kinh mà hấp thu dị hỏa không chỉ giúp tu vi tiến triển cực nhanh còn một điểm hiếm thấy và đáng ngưỡng mộ hơn chính là không để lại tai họa ngầm tu vi cũng vô cùng hùng hậu không có tai họa ngầm căn cơ bất ổn tần đình thản nhiên nói ta cần dị hỏa tin tức dị hỏa giao cho lý trưởng lão tìm hiểu đi mặc dù lý trưởng lão không biết tần đình muốn dị hỏa làm cái gì nhưng cũng không dám hỏi nhiều g ầ t đầu nói rõ lão chợt nhớ tới cái gì cười nói thật ra ta biết tung tích một loại dị hỏa tần đình hơi nhíu mày ô lý trưởng lão cung kính nói bảo vật chấn tộc của công g i ã nhất tộc chính là dị h ỏ a thất sắc thiên lôi viêm lạp xếp hạng thứ hai mươi ba công g i ã nhất tộc sắc mặt tần đình khẽ động công g i ã nhất tộc này có thể tính là một tu hành thế gia cổ lão tại đông h o a n g lão tổ là một vị cường giả thần cung cảnh gia chủ đương nhiệm cũng là cường giả thần đài đình phong là đại thế gia tiếng tăm lừng lẫy tại đông h o a n g nhưng tần đình không để trong lòng thản nhiên nói vậy thông chi công dã nhất tộc dâng thất sắc thiên lôi viêm lên đi lý trưởng lão cũng gật đầu không cảm thấy có gì không ổn hiện tại đông hoang còn có ai dám cự tuyệt huyền thiên